Chương cấp bậc. đáng tiếc nhiệm vụ phóng xuất sau có dị năng giả lĩnh nhiệm vụ rất nhiều người đều không có thể trở về cũng có người đi tra xét tình huống nói ngọn núi có rất khủng bố tồn tại không biết là biến dị động vật vẫn là biến dị thực vật nói không chừng là cường đại biến dị t ă n g thi nhiệm vụ này rất nguy hiểm căn cứ dài cùng căn cứ lãnh đạo học sau tạm thời đem nhiệm vụ hủy bỏ xuống dưới lúc này đây bọn họ thiết cục chính là tại kia s ơ tiền không đến ngọn núi hẳn là không có gì nguy hiểm bọn họ cũng sẽ không thật sự tự mình sát thủ r ế t chết quý mặc nôn lợi nhân mà là nghĩ biện pháp đem bọn họ bước tiến ngọn núi cứ như vậy tử vô đ ố i chứng cho dù quý mặc nôn chờ người thân phận không đơn giản cũng tìm không thấy bọn họ trên đầu lục ca nói đến địa phương sau làm cho bọn họ đi trước d i ò đường sau đó lao bát lão c ử u các ngươi đi dẫn biến dị động vật cùng biến dị thực vật ân càng nhiều càng tốt ta cùng lao thất hội bảo hộ các n g ư ờ i chỉ cần đưa bọn họ bước lên núi chúng ta nhiệm vụ cũng liền hoàn thành lao cựu nghe vậy làm như nghĩ đến cái gì hắc hắc cười rộ lên những người khác cũng đều cười mà không nói trong lòng đều là nghĩ nhiệm vụ lần này hoàn thành sau được đến đại tiểu thư coi trọng cao hơn một bước tàng trà sơn mặt thế tiền là kêu tên này diêm hy theo không gian p h ủ phù tú lý xuất ra bản đồ mở ra ở trong tay tìm được tàng trà sơn ghi rõ địa điểm cũng phóng xuất ra tinh thần lực đi tra xét này p h ụ cận địa hình lại xuất ra một cái vở bắt đầu viết chữ v e tranh liệu ý thì ý h ý ý đối với diêm hy thực hiện đã thói quen diêm hy nói mặt thế sau địa hình phát sinh biến hóa hắn tưởng vì quốc gia làm chút chuyện đi đến nơi nào đem nơi nào địa hình họa xuất ra tổng kết biên sách có lẽ sẽ có chút tác dụng đối với hắn cao thượng tình cảm sâu đậm l i ệ u y liều y là bội phục dù sao nàng là làm không được điểm ấy diêm hy thời khinh khinh chú ý tới diêm hy động tác như có đăm chiều nói ngươi tinh thần hệ dị năng hiện tại là bao nhiêu cấp diêm hy quay đầu mười lăm c ấ p hắn sở hữu dị năng lý cũng liền tinh thần hệ dị năng cấp bậc cao chút nghĩ đến quý mặc nôn tâm t á c t á c nhà hắn đội trưởng chính là đả kích nhân thuấn di dị năng đã hai mươi c ấ p lôi hệ chờ dị năng liền càng không cần nói thời khinh khinh hiện tại còn không biết quý mặc nôn dị năng cấp bậc nếu biết được khẳng định lại hội vỗ ngực liên tục đây là nữ phụ cùng nữ chủ trong lúc đó t r ê n lệch r a nàng mệnh chết mệnh sống mới đưa thủy hệ dị năng tinh thần hệ dị năng kính tượng dị năng tất cả đều nhắc tới thập giai đã ngoài nhân suy nghĩ chung đồng tiến cho nên mới không có độc đại mỗ một loại dị năng sở dĩ như vậy là thời khinh khinh lược có điều cảm chỉ có cấp bậc cân đối mới có thể ở tiến hóa thức tỉnh thời điểm được đến tốt hơn chỗ tăng lên cũng ổn định thân thể gen đương nhiên này chính là nàng phỏng đoán bởi vì không thể xác định cho nên mới không nói ra bất quá hai cái hài tử nhưng là bị nàng như vậy yêu cầu thời khinh khinh bởi vì hoành cục cưng cùng khoành cục cưng là nhà mình đứa nhỏ nàng là bọn hắn mẹ cho nên bọn họ tưởng phản bác cũng là không thể đắt đ ắ t sắt gì vg mười lăm cấp tinh thần hệ dị năng có thể ngưng kết tinh thần châu thôi thời khinh khinh trong lời nói nhường diêm hy gật đầu đem trên tay gì đó bông tùy tay ngưng kết ra một cái móng tay cái lớn nhỏ tinh thần châu chính là này thời khinh khinh cũng ngưng kết một cái tinh thần châu chẳng qua bởi vì cấp bậc quan hệ nàng này cùng diêm hy không có cách nào khác so với tinh thần châu cách dùng ngươi nghiên cứu qua sao diêm hy gật đầu nhưng là nghiên cứu qua có thể phóng thích tinh thần chi nhận công kích cũng có thể ngưng kết thành thuần túy năng lượng châu ở dị năng thiếu thời điểm sử dụng chỉ là có chút hạn chế không phải nói có thể sử dụng có thể dùng học blpli đòi ô